Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cả nhà cả cửa chỉ có mỗi con gà Tính định phiên chợ mang đi bán lấy tiền mua thóc giống mà có cái quân mà mày ạ chết đâm chết chém nào nó bắt trộm mất rồi còn đâu Ôi trời ơi sao cái thân tôi nó khổ thế này cứ chết đấy Nói rồi bà lại vỗ háng bành bạch mà nhảy đồng lên Hai tay cứ thế mà đưa lên trời Chân quýnh quáng chạy đi chạy lại Miệng vẫn không ngừng kêu than trời đất Đám đông hiếu kỳ lại bắt đầu xì xào bàn tán Chắc là có con cầy con trồn nó từ trên núi Nó đói ăn, nó bò vào làng, nó ăn trộm gà chứ Ở cái làng này từ xưa tới nay Làm gì có nhà ai mất trộm bao giờ bà Bảy vừa nghe vậy thì lại càng dễ nảy lên Không, không phải đâu chắc chắn là cái đứa nào mất nết mất dạy. Chết đầm chết chém. Nó đòi quá lo hóa liều nó bắt gà nhà em rồi. Tảo không qua định mang ra chợ phiên đấy. Em nhốt vào cái lồng tre đằng kia cẩn thận đấy này. Em em còn đè cả cái cái thớt nghiến to như là cái tổ bò chúng nó lên đầy này. Thế thì cái con gì mà nó đẩy được ra? Trời ơi là trời. Giời... Ôi trời ơi thế này thì chết. Mà có đẩy rơi cây thớt thì cũng phải lịch cả lịch kịch Chứ em biết ngay Cái quần thật nhân tất đức Cái lo lấy mất gà của em rồi Nói đoạn đến đây Thì dường như ấm ức quá Bà ngồi phẹt ra đất Mà tè he khóc Đám người hiếu kỳ Kéo đến ngày một đông Mỗi người một ý Người thì bán tín bán nghi Ở trong xóm có kẻ gian Nhân lúc bà ngủ say lẻn vào trộm con gà kẻ thì vẫn quả quyết cho rằng là có con thu hoang từ trên núi xuống nó mò ăn mà bắt mất gà của bà ai nấy đều lắc đầu ngán ngẩm tỏ ý thương xót cho hoàn cảnh của bà bảy nhà đã khổ chống hơ chống hoác gió lùa vào chẳng chạm cái gì hai vợ chồng già và thằng cu con chỉ trông chờ vào hai xào ruộng làm kế sinh nhai ấy thế mà bây giờ tiền mua lúa giống cũng chẳng còn ở thôn quê này mọi người vẫn luôn yêu thương đùm bọc lẫn nhau người ta an ủi bà bảy rồi kêu gọi nhau thôi thì mỗi nhà bớt một chỗ ít chỗ thóc giống mà cho bà ấy cả xóm trên dưới hơn bốn mươi nóc nhà coi như là cũng đủ để cho bà ấy mùa vụ này cho đến khi mặt trời đã lên cao hẳn trời đã bắt đầu sáng Người làng thống nhất với nhau xong rồi tản ra về, để còn kịp đi làm đồng. Bà Bảy bây giờ cũng thôi không còn khóc nữa. Bà đứng dậy xếp lại cái lồng gà, khẽ nệ mang cái thớt vào trong bếp. Ông Bảy chồng bà, từ đầu đến giờ chỉ ngồi thẫn thờ ở mép cửa. Hai tay ôm lấy thằng cu. Mất gà, ông cũng tiếc lắm, nhưng đàn ông chẳng lẽ lại cũng cứ vỗ háng bành bạch mà trời. Thành thử từ đầu đến cuối, chỉ toàn nghe tiếng của vợ ông. Hai ông bà, năm nay ngoài bốn mươi, gia cảnh nghèo khó, lại neo đường con cái, chạy vậy thuốc thang khắp nơi, mới đẻ được ra thằng cô. Thành thử, cái nghèo nó lại còn bám cả cái eo, cả nhà chỉ trông vào hai xào ruộng. Những ngày tiết nông nhàn, ông bà theo người ta lên rừng chặt củi về mang ra chợ bán hoặc là đi ra chợ huyện xem ai có thuê cái gì thì nhận mà làm trong đám đông hiếu kỳ ở nhà bà bảy có anh cu chàng nhà ngay phía đối diện cổng khi đám đông tản đi anh cũng thất thần lê bước về ngày hôm qua thực sự là một ngày dài và mệt mỏi buổi sáng anh mang số củi đón được từ chiều hôm trước lên chợ huyện Định bụng đổi lấy ít thịt về tầm bổ cho bà nội đang ốm nặng. Nhưng may mắn thay, anh gặp món hời, vừa ra chợ đã đổi hết chỗ củi. Vội vàng quay về, vẫn còn kịp lên trên rừng, đánh thêm một gánh nữa. Mãi đến tận khuya anh mới trở về nhà được. Vừa bước chân vào nhà, điều đầu tiên anh làm là cất tiếng gọi bà nội. Bà nội ơi! À, bà, nội, bà nội đã ngủ chưa? con về rồi đấy trong nhà im phăng phắc không có tiếng trả lời chỉ thấy con chó vàng ở ngoài cửa vẫn cứ vẫy đôi tít thò lò miệng kêu lên ư ử ra chiều mừng lắm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.